Nhưng mà điểm này Lâm Tiêu tuy lo lắng. Nhưng xem như trấn định. Dù sao đã bị uy hiếp cũng không chỉ có nhân tột. Còn có yêu tột. Dù sao yêu tột cũng có cấp bậc yêu hoàng. Liên thủ lại chưa hẳn không có lực đánh một trận. Làm cho Lâm Tiêu lo lắng là thủ đoạn luyện khí của mang tột. Thiên thực mang tôn tới từ thời viễn cổ có thủ đoạn luyện khí mạnh mẽ, một khi chữa trị rất nhiều chiến đấu khôi lỗi, mang linh đại pháo phòng ngự sẽ khó khăn hơn mấy lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm ba mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm hai mươi tám tháp thời gian hai. Nghe được Lâm Tiêu bày tỏ lo lắng, Nguyên Nguyệt Phương cũng gật gật đầu, thở dài nói. Lâm Tiêu nói đúng. Trong đế quốc Minh Nguyệt có di tích mang tột thời đại thái cổ. Đồ vật luyện kim bên trong khiến người ta xem mà thấy đủ. Cái gì? Đế quốc Minh Nguyệt có di tích mang tột. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Nguyên Nguyệt Phương gật gật đầu. Mang ta đi xem Lâm tiêu lập tức hương phấn lên Càng hiểu tri thức mang tột Lâm tiêu càng cảm thấy hướng thú phương diện này của mang tột Chỉ tiếc hắn học tập quá muộn Chữa trị khôi lỗi còn có thể Còn muốn chế tạo ra khôi lỗi thì hắn không có biện pháp Nhưng trong đế quốc minh nguyệt thậm chí có di tích mang tột thời thái cổ Chuyện này làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ như điên. Bên trong khẳng định có một ít sản phẩm luyện kim bị mang tột vứt bỏ. Nói không chừng mình có thể chữa trị. Được Nguyên Nguyệt vương dẫn dắt. Lâm Tiêu đi vào di tích trong đế quốc Minh Nguyệt. Xem xét thoáng qua. Lâm Tiêu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Các loại khôi lỗi chiến hạm bên trong làm người ta trợn mắt há hốt mồm, ngay cả long da cũng tắt lui không thôi. trải qua phân biệt, lâm tiêu phát hiện công nghệ khôi lỗi còn trên cả mang tộc ở cổ địa mang hoang, nhưng mà tất cả sản phẩm luyện kim đã trải qua mười vạn năm, toàn bộ cũng đã hư hỏng hết rồi. nếu như không phải di tích này nằm trong bí cảnh. Đoán chừng tất cả đều hóa thành tro tàn Hơn nửa thủ pháp luyện kim của men tộc thời Thái Cổ và thời Đại Viễn Cổ là có khác nhau Nhưng tất cả không thể ngăn cản được tình huống Lâm Tiêu tìm hiểu Có cử ngữ phân thần thuộc Lâm Tiêu vừa tu luyện vừa đắm chìm vào nghiên cứu luyện kim Nghiên cứu rất nhiều khôi lỗi Duy nhất làm cho Lâm Tiêu tiếc nuối là thời gian thực quá ngắn, mang tộc tùy thời khả năng đến xâm lấn. hơn nữa huyền thiên vương. không, huyền thiên tôn cũng không có khả năng buông tha bọn họ. tùy thời tiến công, cuối cùng vẫn là long gia nghị kế cho lâm tiêu. nếu để phân thân kim giáp vương đến đây, hơn nữa có thể thúc giục thái thần tháp là tốt rồi. Thái thần tháp chính là thánh khí chiếc cao của viễn cổ vệ thần thú nhất tộc. Công năng chính là thời gian trôi qua. Hơn nửa phân thành ba tầm. Cho dù là cấp độ yếu nhất. Ở bên trong tu luyện một ngày cũng tương đương bên ngoài mười ngày. Cho nên được gọi là tháp thời gian. Lâm Tiêu lần đầu tiên nghe nói qua, lúc này nghiên cứu thái thần tháp. Làm cho Long Gia không nghĩ tới là Sau khi trải qua nghiên cứu Lâm Tiêu lại có thể thúc giục Thái Thần Tháp Hơn nửa thành công tiến vào bên trong Hiện tượng này làm cho Long Gia trợn mắt há hốt mồm Hắn dù thế nào cũng không thể tin nổi Lẩm bẩm nói Thái Thần Tháp chính là thánh khí chiếu cao của Viễn cổ vệ thần thú Chỉ có phệ thần thú nhất tộc mới có thể mở ra. Tiểu tử ngươi tuy đoạt xá phệ thần thú. Nhưng bản tôn vẫn là nhân tộc. Vậy mà thật có thể mở thái thần tháp ra. Có bảo vật như vậy lâm tiêu tất nhiên sẽ không độc hưởng. Mà là gọi tịnh thiên huyên. Tiểu viêm. Đại ca và một ít hảo hưởng thân mật tới. Dùng thiên phú của bọn họ tu luyện trong thái thần tháp chưa hẳn không thể tấn cấp nhanh hơn. Duy nhất làm cho lâm tiêu lo lắng là khí tức thúc giục thái thần tháp sẽ làm khôi đấu lão tổ cảm ướm được. Cuối cùng Long Gia cười rộ lên. Cái này đơn giản. Ngươi bỏ thái thần tháp vào thương Long tý Dùng lực lượng thương long tí hoàn toàn có thể ngăn cách khí tức thái thần tháp tỏa ra. Thế cũng được sao? Lâm tiêu khó có thể tin. Đặt một kiện thánh khí vào trong kiện thánh khí khác rồi sử dụng. Nghe như thế nào cũng không hợp lý. Sao lại không được? Thái thần tháp thân là viễn cổ thánh khí. Công hiệu của nó là thời gian trôi qua mà thương long tý ta với tư cách viễn cổ thánh khí. công hiệu chính là kiến tạo tân thế giới. nhớ ngày đó long gia ta ở thời điểm toàn thịnh. không gian thương long tý không kém gì một đế quốc các ngươi. đặt hàng tỷ nhân tộc vào sinh hoạt cũng không thành vấn đề. long gia hừ hừ nói ra, nhìn bộ dáng lâm tiêu giật mình thì rất tự đắc. Kết quả cả đám cường giả tiến vào không gian gấp 10 lần trong thái thần tháp tu luyện. Mà lâm tiêu tu luyện trong thái thần tháp cũng là nghiên cứu các loại tri thức luyện kim, trận vân, phù văn, luyện dược. Lâm tiêu thi triển cử ngữ phân thần thuật có thể phân thần hồn làm chín phần. Thật giống như chính người đồng thời tu luyện. Làm cho tốc độ tu luyện và tìm hiểu của Lâm Tiêu nhanh kinh người. Thời gian trôi qua trong nháy mắt bên ngoài đã nửa năm. Ngoại giới là nửa năm. Trong thái thần tháp tương đương với năm năm. Năm năm thời gian. Lâm Tiêu không ngừng thông qua tu luyện cùng hấp thu mang nguyên tinh pháp. Thực lực đã tăng lên vương giả sinh tử cảnh tam trọng đỉnh phong. Không gian đạo văn trong cơ thể ngưng tụ đến hơn 80 đạo. Mà tịnh thiên huyên lại ngưng tụ thành trăm đạo không gian đạo văn. Mà về phần tu luyện luyện kiêm. Lâm tiêu có tiến bộ rất mạnh. Chính đại phân hồn cùng nhau tìm hiểu tu luyện. 5 năm trong thái thần tháp giống như tìm hiểu 45 năm. Những người khác cũng có tiến bộ 10 phần. Mặc dù như thế, cảm giác gấp gáp trong lòng mọi người không thể buông xuống, mà là tiếp tục khổ tu trong thái thần tháp. Trong nháy mắt, ngoại giới đã nửa năm qua đi, đế quốc thiên huyền đã tụ tập rất nhiều thế lực mạnh. Huyền thiên tôn minh chủ liên minh nhân tộc cũng bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Chuẩn bị động binh với đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Vũ Linh, nhất thống nhân tộc đáng nhắc tới là đã hơn một năm đến nay các đại đế quốc di chuyển rất thuận lợi, yêu tộc dường như đã đạt được hiệp nghị nào đó, chiến tranh kéo dài hơn hai nghìn năm với nhân tộc trong nháy mắt đã đình chỉ. Thời điểm đội ngũ cường giả huyền thiên tôn sắp xuất phát, tin tức từ thám tử trong tinh không cổ địa mang hoan truyền về. Đội ngũ mang tộc ở cổ địa man hoang đã tề tụ, chuẩn bị xuất phát nhắm vào nhân tộc. Đội ngũ liên minh nhân tộc khẩn cấp dừng lại. Đại lục thương khung gió nổi mây phun tất cả mọi người đều chú ý mật thiết. Mang tộc sắp tới. Một đêm này nhất định không ngủ. Cũng không biết có bao nhiêu võ giả đang chú ý áp lực lớn như thế chẳng khác gì ngọn núi áp vào lòng mỗi người sau đó tin tức từ trong tin không tuyền về mang tục cũng không phải là một đám cường giả lăng không mà đi mà là cưỡi cung điện màu vàng thần bí rất nhiều tin không chiến hạm cùng theo tin tức này vừa tung ra cả phiến đại lục xôn xao lâm tiêu biết được tin tức thì nội tâm trầm xuống Tình huống xấu nhất đã xuất hiện. Thiên thực mang tôn đã chữa trị viễn cổ tinh không chiến hạm. Còn có thể không có khôi lỗi sao? Rất nhiều dân chúng đều lâm vào khủng hoảng. Cả đế quốc thiên huyền tạo thành liên minh nhân tộc cũng mất đi động tỉnh. Bài binh bố trận Chờ đợi đại chiến chủng tộc sắp nổ ra. Vào một đêm khuya nửa tháng sau, Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng mà tất cả tòa thành trì vẫn đèn đuốc sáng trưng. Cập nhật tin tức mới nhất với nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm ba mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm hai mươi chín máu chảy thành sông đến rồi, thực sự đã đến rồi. đội ngũ men tộc đã đi vào nhị trọng thiên bên ngoài đại lục thương khung. tin tức này vừa truyền ra áp lực nặng nề như trời sập, rất nhiều địa phương sôi lên, mọi người ai cũng biết. thời gian sáng sớm, chân trời phía nam có ánh sáng chói mắt, hào quang sáng ngời như pháo hoa. nửa canh giờ sau, tin tức truyền đến cung điện màu vàng của mang tộc bắn ra ánh sáng màu vàng. Mấy lần tiến công thì không phá được giới bước. Tiến vào đại lục. Cả đại lục hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ. Mang tộc thực sự đã đến. Trong lòng tất cả mọi người sợ hãi, đều run rẩy nhưng mà miễn cưỡng xem như bảo trì trấn định. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả thế lực lớn đều khẩn cấp tụ tập cường giả thương nghị đại sự chống mang tột. Vào thời điểm nhân tột chờ đợi trong lo lắng. Trong khu núi lớn miền Tây đại lục thương khung, mang tột đã tiến công đại lục thương khung. Hôm nay đại lục thương khung, bảy phần diện tích đều bị yêu tột chiếm cứ Bởi vậy mang tộc tấn công trước tiên chính là khu vực yêu tộc. Đội ngũ mang tộc cũng không có tận lực đi tìm đại bản doanh nhân tộc cùng yêu tộc. Mà là phá vỡ giới bích thì hàng lâm không trung một ngọn núi lớn. Nhắm ngay một chỗ đầy yêu thú mà tấn công. Giết! Chỉ thấy ở giữa thiên địa có một đám mang vương khí tức khủng bố đang đứng. Bọn hắn mặc mang vương sáo trang ra tay với yêu tộc đang ẩn nấp trong núi. Vô số yêu thú trong núi lớn kêu gào thảm thiết, phóng lên trời. Trong đó có một yêu vương xuất hiện, yêu khí ngập trời. Rầm rầm rầm. song phương đại chiến với nhau, một hồi gió tanh mưa máu diễn ra. Trong sơn mạch vạn thú, một nhánh yêu tộc có mấy ngàn vạn con yêu thú. Quanh năm phân bố tại trong núi lớn. Đối với nhân tộc mà nói. Đây là thế lực khủng bố. Nhưng hôm nay dưới thế công của mang tộc. Từng đám lớn yêu thú không ngừng chết đi. Bị mang tộc chém giết dễ dàng. Thậm chí ngay cả yêu vương cũng bị giết chết. Mang vương mang tộc đi qua nơi nào thì nơi đó biến thành máu chảy thành sông. Thi thể khắp nơi. Mang tộc các ngươi dám vào xâm chiếm đại lục Thương Khung, các ngươi sẽ chết không yên lành. Một gã yêu vương gào to, hai mắt trợn lên tơ máu che kín giống như đang phát điên. Lòng ngực yêu vương bị xuyên thủng, thân thể dưới dương âm ảnh hưởng chỉ còn huyết phụ, hài cốt không còn. Mà kinh khủng nhất chính là cung điện màu vàng và nam tinh không chiến hạm đang sử dụng mang linh đại pháo. Cột sáng màu xám quét qua các nơi. Những nơi đi qua. Ngàn vạn yêu thú phân thân toái cốt. Không còn lại cái gì. Chỉ hai canh giờ sau. Sơn cốt lúc trước đầy những tiếng kêu thảm thiết đã yên tĩnh lại. Mấy ngàn vạn yêu thú tất cả đều chết hết Không một con nào may mắn còn sống sót Kể cả mấy chục đầu yêu vương cũng chết đi Khắp nơi trong núi lớn tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm Trong chí bảo điện Thiên thực mang tung nhìn qua Hừ lạnh một tiếng Nói Đây là yêu tộc của đại lục thương không sao Không có gì là ghê gớm cả Thân hình thiên thực mang tôn lón lên. Trực tiếp xuất hiện bên ngoài chí bảo điện. Chợt hóa thân thành một cự nhân trăm trượng. Dùng sức khẽ hết Huyết khí trong sơn cốt bị hút vào trong thân thể. Trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Được rồi các ngươi xuất hiện đi. Thiên thực mang tôn mở miệng. Khi hắn nói ra. Đại tế ti. Cương đạt, ma nhãn, thiên đoạn, tạp mạc năm đại cường giả lập tức xuất hiện trong thiên địa. Nhưng mặt trên người bọn họ mang khí kinh người, đều thi triển thủ đoạn hấp thu phần huyết khí mà thiên thực mang tôn hấp thu còn sót lại vào người, hóa thành một phần năng lượng của họ. Thiên thực mang tôn đại nhân. Năm đại cường giả khoan mình hành lễ, khí tức trên người mênh mông như biển lớn phóng lên trời. Đã hơn một năm trôi qua, năm mang vương của mang tộc lúc trước đã tấm cấp mang tôn. Ta truyền thụ cho các ngươi thôn thiên phệ địa đại pháp có thể hấp thu khí huyết và tính mạng chi lực của bất cứ chủng tộc nào, rồi sau đó chuyển hóa làm lực lượng của mình chờ sau khi càng quét qua cả đại lục, các ngươi sẽ phát triển tới mức kinh người. thiên thực mang tôn giữ tợn cười cười. chờ đại lục thương không trở thành nơi nuôi dưỡng của mang tộc chúng ta. tất cả nhân tộc cùng yêu tộc cuối cùng sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho mang tộc chúng ta. hạ ha ha. sau khi càng quét núi lớn này, Đội ngũ mang tộc lại lên đường. Bọn họ không có tận lực đi tìm nhân tộc cùng yêu tộc. Mà là đi từ Tây sang Đông. Ven đường chỉ cần bắt gặp thành trì nhân tộc hoặc yêu thú sẽ huyết tẩy. Chỉ mấy canh giờ đã có mấy địa bàn yêu tộc và một tòa thành trì nhân tộc bị huyết tẩy. Ân! Sau khi lại huyết tẩy một đám yêu tục, thiên thực mang tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Trên bầu trời vô tận, một hư ảnh loài chim trong suốt lón lên, dùng tốc độ kinh người rời đi. Thiên thực mang tôn vung tay lên. Yêu thú loài chim này lọt vào trong tay thiên thực mang tôn. Chỉ thấy trong tay nó là thủy tinh cầu dùng để đưa tin Hiển nhiên ghi chép lại chuyện xảy ra vừa rồi. Thám tử yêu tộc sao? Nhìn qua hình ảnh truyền tống trong thủy tinh cầu thiên thực mang tôn lạnh lùng cười cười. Yêu tộc cùng nhân tộc nghe đây. Vài vạn năm trước. Yêu tộc cùng nhân tộc các ngươi xâm lấn cổ địa mang hoang. Nô dịch mang tộc của ta. Hôm nay thảm kịch như thế sẽ diễn ra trên người các ngươi. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đi ra đầu hàng. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không thiên thực mang tôn ta sẽ sang bằng đại lục thương khung. Đồ diệt toàn bộ hai tộc các ngươi. Thiên thực mang tôn lạnh lùng mở miệng, chợt phanh một tiếng thủy tinh cầu biến thành phấn vụn. Mang tạp lỗ tiểu tử này giao cho ngươi từ trong miệng của hắn cậy ra thế cục yêu tộc cùng nhân tộc. Ném con yêu thú này cho đại tế ti thiên thực mang tôn lại đi vào trong chí bảo điện. Hô! Chiến hạm mang tột dưới sự dẫn dắt của chí bảo điện tiếp tục bay vút về phía trước. Giờ phút này trong tử vong chi sâm. Ba đại thủ lĩnh yêu tộc hội tụ cùng một chỗ. Sắc mặt tái nhật nhìn qua thủy tinh cầu. Mang tột đáng hận. Trong mắt khôi đấu lão tổ tinh man lón lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Đối diện hắn là hai lão giả yêu tộc tuổi già sắc yếu, vô cùng tức giận. Khí thế hai yêu tộc này vô cùng mênh mông Hiển nhiên cũng là cấp bậc yêu hoàng. Chính là lão tổ cao nhất của tử vong chi sâm cùng sơn mạch vạn thú. Hỏa loan lão tổ và lôi bệ lão tổ thật không nghĩ tới. mang tộc thực lực thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. chẳng những có thiên thực mang tôn là viễn cổ mang tôn. lại còn xuất hiện năm tên mang tôn. thô sơ giản lược đoán chừng. thượng vị mang vương cũng hơn bảy mươi tên. lại mặc mang vương sáu trang. như vậy thực lực ba tộc chúng ta liên thủ cũng không làm gì được. Khôi đấu lão tổ lo lắng nói, những thứ này chỉ là lực lượng mặt ngoài. Đáng sợ nhất vẫn là chí bảo điện. Theo sự sách yêu tộc ghi lại, mang tộc chí bảo điện không chỉ dùng để che giấu bảo vật. Vào thời đại viễn cổ nó còn là chiến tranh bảo lũi. Có được lực công kiếp rất khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 1132 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.FIR Chương 1330 Liên Thủ Kháng Địch Hỏa loan lão tổ cũng nhíu mày nói Tới lúc phải kinh động tới thánh tổ A, hôm nay đã là biện pháp duy nhất Lôi bệ lão tổ ngưng trọng nói Khôi đấu lão tổ cùng hỏa loan lão tổ liếc nhau đều gật gật đầu Bá, ba, ba đại yêu hoàng biến mất trong đại điện, chỗ sâu nhất trong tử phong chi sâm, nơi này chỉ có sương mù màu đen che trắng thế giới, cũng là cấm địa nghiêm ngặt nhất tử phong chi sâm. Không cho bất cứ yêu vương nào bước chân vào đây, một khi phát hiện có yêu vương tiến vào, cho dù là tam trọng yêu vương cử phách của ba tộc cũng sẽ bị xử tử. Chính là nơi thần bí nhất tử vong chi sâm. Giờ phút này trong cấm địa yên tĩnh này lại có ba thân ảnh đang đứng. Đúng là đám tam đại yêu hoàng khôi đấu lão tổ. Cẩn thận đứng ở đó. Sau một lát khói đen biến mất, một sơn động đơn sơ xuất hiện trong tầm mắt ba yêu hoàng. Ba yêu hoàng cầm ra trăm miếng tính mạng chi tinh, rồi sau đó cung kính đưa vào trong động. Phúc Phúc Phúc. Những tánh mạng chi tinh này vừa vào sơn động thì lập tức vỡ ra, hóa thành tánh mạng chi lực nồng đậm rồi biến mất. Thánh tổ Ba đại yêu hoàng quỳ một chân dưới đất cung kính nói vào sơn động: Ba người các ngươi đánh thức ta có chuyện gì? Sau khi hấp thu rất nhiều tánh mạng chi lực, trong sơn động đen kịt có con mắt màu vàng hiện ra. Khí tức già nua. Một nát sen lẫn ủi ác vô thượng bao phủ các nơi. Hỏa loan lão tổ lúc này cung kính mang chuyện xảy ra trên đại lục thương khung nói ra một lần. Mong rằng lão tổ có thể chỉ điểm cứu giúp con dân của mình. Ba đại yêu hoàng cung kính nói. Mang tộc thiên thực mang tôn phục sinh, dẫn đầu mang tộc tiến công đại lục thương khung. Âm thanh già nu ù ù dường như đang trầm tư cái gì, một lát sau âm thanh lại vang lên. Thiên thực mang tôn kia ta đã từng thấy qua. Hắn năm đó là một tên mang tôn cực kỳ cường đại của mang tột. Thực lực của hắn một khi khôi phục. Ba các ngư dù liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa còn có năm tên mang tôn. Dùng thực lực yêu tộc hiện tại chỉ sợ không thể ngăn cản hắn. Đã như vậy, Các ngươi có thể liên thủ với nhân tộc, Cùng chống kẻ thù ngoài, Lên hợp nhân tộc, Thánh tổ. Việc này, Khôi đấu lão tổ và các yêu hoàng khác cả kinh, Ngày hội diệt năm đó chính là mệnh lệnh của Thánh tổ. Đánh tới mức gần như xóa sổ nhân tộc trên đại lục thương khung Trong lòng ba đại yêu hoàng Thánh tổ cực kỳ cường thị nhân tộc Tự dưng bây giờ lại muốn bọn họ liên thủ nhân tộc Ba yêu hoàng lập tức giật mình Chỉ là tạm thời liên hợp mà thôi Hôm nay đại nạn lâm đầu Chỉ có hai tộc liên thủ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này Sau khi triệt để hủy diệt mang tộc, Lại ra tay với nhân tộc cũng không muộn. Thế nhưng mà Thánh Tổ, Yêu tộc cùng nhân tộc đối kháng nhau hơn 2.000 năm. Qua nhiều năm như vậy chết tổn thương đâu chỉ trăm tỷ. Huống chi chúng ta trấn áp hai đại cường giả của nhân tộc hơn 1.000 năm. Chỉ sợ chúng ta cố tình liên hợp, Nhân tộc cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Khôi đấu lão tổ giải thiết. Yên tâm đi, các ngươi thả hai tiểu tử nhân tộc đó ra, hai người bọn chúng sẽ hiểu nặng nhẹ. Được rồi. Năng lượng của ta còn lại một tia. Chỉ có thể lâm vào ngủ say. Nhớ kỹ. Một khi liên thủ với nhân tộc thì phải chém tận dết tuyệt mang tộc trảm thảo trừ căn. Rồi sau đó lại tìm cơ hội hủy diệt nhân tộc. Giọng nói già nua vang lên, giống như trở nên vô cùng mỏi mệt, trong bóng tối con ngươi màu vàng từ từ khép lại. Ba đại yêu hoàng lúc này cung kính rời khỏi cấm địa. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì nữa nếu thánh tổ đã phân phó Vậy thì thả hai tên nhân tộc đó ra thôi Đáng tiếc Hai người này đã bị trấn áp gần ngàn năm Ít ngày nữa sẽ bị luyện hóa triệt để Hôm nay bỏ qua là thất bại trong gan tức Hơn nửa lần này sau khi thả chúng ra Còn muốn lừa gạt bọn chúng để trấn áp lần nữa là không thể nào Ba đại yêu hoàng truyền âm cho nhau Chập hỏa loan lão tổ lấy một cổ đỉnh ra. Cổ đỉnh này chính là thánh khí chí cao của hỏa loan nhất tộc chống thiên đỉnh. hỏa loan lão tổ cởi bỏ cấm chế trên đỉnh. Chỉ một thoáng hai khí tức kinh khủng từ trong đỉnh bắn ra. Hai thân ảnh bay ra khỏi miệng đỉnh. Đây là hai cường giải nhân tộc. Một người trong đó mặc trường bào đỏ rực. Mái tóc dài màu đỏ phủ tới ối vô cùng khí phách. Một người khác thì mái tóc màu đen ngắn Ánh mắt thâm thuế giống như biển cả Trên người hai người này tràn ngập trạng thái mệt mỏi Nhưng mà sự tức giận lại như biển cả khôn cùng Hỏa loan lão tổ Ba đại yêu hoàng các ngươi năm đó dẫn chúng ta vào tử phong chi sơm trấn áp chúng ta trong cổ đỉnh hôm nay rốt cục bị chúng ta tìm ra cơ hội thoát ra chịu chết đi hai người này vừa xuất hiện lập tức ra tay với ba đại yêu hoàng vô danh chiến tôn phát hỏa thánh tôn chậm đã hỏa loan lão tổ và các yêu hoàng khẽ quát một tiếng ngăn cản hai người tiến công Nếu như không phải chúng ta giải phóng cấm chế cổ tháp, các ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi có thể phá vỡ thần tháp sao? Đợi nghe ta nói đã. Hỏa loan lão tổ lập tức nói chuyện xảy ra trên đại lục thương khung. Hôm nay đại lục thương khung nguy nan lâm đầu tất cả ân oán tạm thời buông bỏ, sau khi vượt qua tai họa rồi nói sau. Hỏa loan lão tổ quát lên. Lại có chuyện này sao? Hai đại cường giả nhân tộc nhíu mày. Bọn họ biến mất ngàn năm. Đại sự trên đại lục xảy ra như thế. Tuy trong lòng hơi hoài nghi. Nhưng mà cũng nhanh chóng tin tưởng đám yêu hoàng nói. Dù sao hai người bọn họ bị nhốt trong chấm thiên đỉnh đã ngàn năm. Chân nguyên trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ qua một hai trăm năm nữa là vẫn lạc. Yêu tộc không có lý do gì thả bọn họ ra ngoài. Các ngươi xem. Đây là mang tộc thiên thực mang tôn. Chỉ một đêm có hơn ước thành viên yêu tộc chết trong tay hắn. Nhân tộc cũng vẫn chết đi ít nhất hơn một ngàn vạn dân chúng. Hơn nữa từ đó có thể thấy. Thiên thực mang tôn đang hấp thu máu huyết và tính mạng chi lực của hai tộc chúng ta để bổ sung lực lượng và nguyên lực mấy vạn năm trôi qua. Một khi hắn khôi phục thực lực, chỉ sợ sẽ đột phá thánh giả. Đến lúc đó nhân yêu hai tộc sẽ biến mất trong lịch sử đại lục thương khung. Hỏa loan lão tổ vừa nói như thế. Lập tức lấy thủy tinh cầu hình ảnh đưa cho vô danh chiến tôn cùng phách hỏa thánh tôn xem. Hai người các ngươi chính là người sáng lập cao nhất của Võ Điện và Nguyên Vũ Thánh Điện. Chỉ có các ngươi mở miệng, nhân tộc mới có thể cùng yêu tộc liên thủ kháng địch. Chuyện khẩn cấp, các ngươi lập tức quyết định đi. Lời nói Hỏa Loan lão tổ nếu lọt vào tai thế giới loài người, nhất định sẽ làm cho nhân tộc chấn động. Hai người này không ngờ lại là người sáng lập hai thế lực cường đại nhất nhân tộc là võ điện cùng nguyên vũ thánh điện. vô danh chiến tôn cùng phách hỏa thánh tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm ba mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm ba mươi mốt trước khi đại chiến một hai nghìn năm trước hai đại cường giả này quật khởi mới ngăn cản yêu tộc quét qua đại lục bốn đại đế quốc mới có cơ hội thành lập không một ai biết hai anh hùng nhân tộc năm đó vẫn còn sống hơn nữa còn bị yêu tộc trấn áp trong cổ đỉnh tốt chúng ta đáp ứng các ngươi chuẩn bị làm như thế nào Hai đại tôn giả nhãn lực cỡ nào, chỉ trong nháy mắt đã biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng đáp ứng. Hỏa loan lão tổ ngưng trọng nói. Không thể để cho mang tột lại tiếp tục giết chót. Bọn chúng săn giết càng nhiều hai tột. Lực lượng sẽ càng mạnh. Cho nên nhân, yêu hai tột phải liên thủ phản kích. Hai đại tôn giả cẩn thận thương lượng cũng đồng ý quyết định của ba yêu hoàng. Lập tức ba đại yêu hoàng lập tức triệu tập hội nghị đỉnh cao với các vương giả tộc mình. Đồng thời bảo bọn họ biết quyết định liên thủ với nhân tộc. Chuẩn bị quyết chiến. Mà hai đại tôn giả thì là phân biệt mang theo một đội yêu vương tiến về hai thế lực lớn của nhân tộc. Triệu tập tất cả cường giả nhân tộc đối kháng mang tộc. Đương nhiên vì tin tức truyền đi thật nhanh. Ba đại yêu hoàng càng cho vài tên yêu vương gần hai thế lực lớn nhân tộc sớm tiến về phía nhân tộc thông báo. Làm cho nhân tộc có thời gian chuẩn bị. Dù sao mang tộc tại đại lục thương không dết chóc nhiều thêm mấy canh giờ thực lực của chúng sẽ tăng lên không ít. Lúc này trong sơn động đen kịp ở cấm khu tử vong chi sâm, một chấm động ủy dị lón lên. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng đợi tới lúc mang tộc xâm lấn. Hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc có thể bắt lấy cơ hội này hiệu chân tướng thế giới. Ta có thể làm chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Yêu tộc thánh tổ thấp lẩm bẩm, sau đó lâm vào trong bóng tối. Biên cạnh đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Vũ Linh, Lâm Tiêu vẫn bế quan trong thái thần tháp đột nhiên mở mắt ra. Thực thật không ngờ, hai tiền bối nhân tộc vẫn còn sống. Đám người đại tế tuy lại có thể đột phá tới tôn giả. Nhưng, yêu hai tộc liên hợp sao? Chỉ sợ đây là biện pháp duy nhất. Yêu tộc có hành động lớn như thế. Tất nhiên sẽ bị phân thân toản địa giáp biết được. Không chờ vô danh chiến tôn cùng phát hỏa thánh tôn đến đây. Lâm Tiêu đã là người đầu tiên của nhân tộc biết rõ. Cường giả hai đế quốc vốn tụ tập dưới hiệu triệu của Lâm Tiêu đã có một đám người tập hợp trong đại điện. Lâm Tiêu, người bảo chúng ta tới có chuyện gì? Sau khi đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Vũ Linh Liên hợp, Trải qua hơn một năm cố gắng. Cả hai vô cùng quen thuộc. Mà Lâm Tiêu thể hiện sức mạnh cường đại. Lập tức trở thành nhân vật quan trọng của hai đế quốc. Mang tộc trước mắt đang càng quét đại lục thương khung. Sớm muộn gì cũng sẽ càng quét tới nơi này. Nếu lẳng lặng chờ đợi. Không bằng chúng ta chủ động xuất kích Lâm Tiêu nói. Chủ động xuất kích. Lâm tiêu ngươi cũng không phải không biết thực lực mang tột. Bọn chúng có một tên mang tôn đỉnh phong. Chỉ bằng nhiều người chúng ta như vậy. Ngay cả một người ngăn cản thiên thực mang tôn cũng không có. Có người nghi hoặc Không phải bọn họ không muốn xuất kích mà là không có thực lực này. Các ngươi yên tâm đi. Chủ động xuất kiếp mới là biện pháp duy nhất của chúng ta Hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có tôn giả Lâm tiêu nói ra Đột nhiên tiểu viêm đi tới Trên người tỏ ra khí tức khủng bố Lập tức chèn ép tất cả vương giả chung quanh Khí tức khủng bố này trừ lâm tiêu và mấy vương giả sinh tử tam trọng còn bình yên ra đa số vương giả đều cảm thấy khó chịu tiểu viêm với tư cách long tột hỏa hệ thánh long nhất tột thiên phú kinh người lúc trước chỉ tốn thời gian vài năm đã đột phá lên tam trọng hỏa long vương hôm nay tu luyện trong thái thần tháp một năm đã tương đương bên ngoài mười năm từ lúc mấy tháng trước đã đột phá tới cảnh giới long hoàng trừ chuyện đó ra Ở trong Thái Thần Tháp 10 năm, Lâm Tiêu cũng tăng lên tam trọng đỉnh phong. Đại ca Lâm Hiên cũng đột phá đến sinh tử tam trọng. Thực lực của những người khác cũng tăng lên nhiều. Mặc dù Tiểu Viêm vừa đột phá đến tôn giả cũng không phải bằng vào chúng ta có thể đối kháng. Cho dù Tiểu Viêm thể hiện đẳng cấp cường đại, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn tâm thần bất định. Hoài nghi trong lòng Sẽ không chỉ có chúng ta đâu Các ngươi xem Đây không phải có người tới sao Lâm tiêu mỉm cười Từ trong sơn mặt liên vân Có mấy yêu vương bay ra Cường giả nhân tộc chậm động thủ Chúng ta chính là sứ giả yêu tộc Đến đây thương thảo chuyện nhân Yêu hai tộc cùng liên thủ kháng địch Đầu lĩnh yêu tộc hét to Chợt không chờ đám người nguyên Nguyệt Phương trả lời. Lúc này từ trên người thả ra mây thủy tinh cầu quay cảnh hạm đội mang tộc càng quét đại lục thương khung. Lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Từ hình ảnh khiến sắc mặt mọi người khó coi. Tâm tình vô cùng nặng nề. Liên thủ với yêu tộc sao? Điều này không có khả năng. Sắc mặt nhiều vương giả khó coi quả quyết cử tuyệt Cho dù hình ảnh lúc trước làm cho mọi người rung động Trong nội tâm tất cả mọi người tức giận Nhưng mà muốn bọn họ buông bỏ chiến đấu hơn 2.000 năm Thù hận như biển mà hợp tác với yêu tột Rất nhiều vương giả trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận được 2.000 năm qua Yêu tộc hoành hành trên đại lục thương khung không biết diệt bao nhiêu nhân tộc hiện tại đột nhiên đến thăm nói liên thủ với nhau làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận huống chi đây nói không chừng chính là âm mưu của yêu tộc thì sao chúng ta chỉ tới thông tri với các ngươi kế tiếp sẽ có người tới đàm phán với các ngươi sứ giả yêu tộc nói không cần đàm phán chúng ta sẽ không đáp ứng không ít võ giả nhân loại hô lên các tộc nhân của ta nghe ta nói một lời đột ngột có giọng nói nhu hòa vang vọng trong thiên địa vô danh chiến tôn võ điện rốt cuộc đi tới nhìn thấy vô danh chiến tôn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người vô danh chiến tôn tuy là nhân vật tiền bối hơn hai nghìn năm trước Nhưng bất luận sứ sách nào cũng có hình ảnh và sự tiếp của họ. Bây giờ người như thế hiện ra trước mặt bọn họ. Trong lòng đa số nhân cột. Vô danh chiến tôn với bọn họ mà nói chẳng khác gì thần linh. Hơn hai nghìn năm trước. Nếu như không phải có vô danh chiến tôn. Phát hỏa thánh tôn quật khởi. Nhân tộc đã sớm bị diệt triệt để trong ngày hủy diệt rồi Làm gì còn thực lực mà thành lập bốn đế quốc bây giờ Rất nhiều người không biết Yêu tộc và nhân tộc sở dĩ lúc trước ký kết hiệp nghị yêu vương Cũng là bởi vì hai đại tôn giả bọn họ chấn nhiếp lẫn nhau Cho dù hai người ngàn năm trước bị nhốt vào chấn thiên đỉnh Yêu tộc ý đồ dùng chấm thiên đỉnh luyện hóa cũng không khiến ba đại yêu hoàng yêu tộc phân tâm Yêu tộc mới không có phát động tổng tiến công Sau khi nói ra tất cả Có vô danh chiến tôn xuất hiện Vương giải nhân tộc quyết định lập tức giao động Hơn nữa lâm tiêu cùng tiểu viêm khuyên can Sau hai canh giờ mấy trăm vương giả đế quốc Vũ linh cùng đế quốc minh nguyệt đều đi theo vô danh chiến tôn cùng lâm tiêu rời khỏi khu vực phòng ngự tiến tới chỗ men tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm ba mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm ba mươi hai trước khi đại chiến hai Cùng lúc đó trong nhân tộc liên minh cũng có cảnh như thế Nhưng mà so sánh với nơi này Tình huống càng thêm kịch liệt Cho dù huyền thiên tôn nhìn thấy hình ảnh mang tộc hoàn hàn Nhưng vẫn ra tay đánh vài tên yêu vương sứ giả yêu tộc trọng thương Đang chuẩn bị đánh chết bọn họ thì phách hỏa thánh tôn cũng tới nơi Phách hỏa thánh tôn xuất hiện Lập tức làm rất nhiều vương giả nhân tộc liên minh chấn động. Đáng tiếc làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là. Cho dù Phách Hỏa Thánh Tôn ra mặt. Huyền Thiên Tôn vẫn không dừng lại chút nào. Thậm chí khẩu suốt cùng ngôn nói Phách Hỏa Thánh Tôn đã bị yêu tộc nô dịch. Phách Hỏa Thánh Tôn là người thế nào? Hai nghìn năm trước chính là người đối kháng ngày hủy diệt. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Năm đó một cử thú hoàng kim hủy diệt một đế quốc cũng bị hắn đánh trọng thương. Còn muốn chạy trốn. Lại bị hắn một đường tuy chức trên trăm vạn dặm. Cuối cùng đánh chết tại chỗ. Rồi sau đó lại khai sáng đại thánh địa là nguyên vũ thánh địa. Nghe được huyền thiên tôn nói thế. Phách hỏa thánh tôn lúc này giận tím mặt một trưởng đánh huyền thiên tôn vào lòng đất, khiếp sợ tất cả mọi người ở đây. mà bởi vì huyền thiên tôn trong khoảng thời gian này bá đạo cuồn vọng, muốn làm gì thì làm, cũng làm cho rất nhiều người lãnh đạo tiểu thế lực gia nhập thiên huyền đế quốc tức giận mà không dám nói gì. hôm nay phách hỏa thánh tôn sau khi xuất hiện, lập tức làm bọn họ tìm được chúa cứu thế, Nhao nhao lên án hành vi của huyền thiên tôn. Nguyện ý nghe theo phát hỏa thánh tôn điều khiển. Cuối cùng huyền thiên tôn đành phải chịu thua. Tỏ vẻ nguyện ý nghe theo phát hỏa thánh tôn. Chợt lập tức triệu tập tất cả cường giả đế quốc thiên huyền đi theo phát hỏa thánh tôn tụ tập với đội ngũ yêu tột. Đại nhân Phát hỏa thánh tôn triệu tập đội ngũ liên thủ với yêu tột. Cùng chống chọi với mang tộc. Đại nhân vì sao phải bảo thuộc hạ nghe theo hắn. Trong đội ngũ, huyền thiên tôn vẫn âm thầm truyền âm với một gã vương giả cực kỳ bình thường. Người này chính là người thần bí giúp hắn đột phá thần vọng cảnh. Mang tộc muốn làm gì thì làm. ngươi nên nghe phách họa thánh tôn Cùng yêu tộc liên thủ diệt sát mang tộc ở đây. Mặt khác ngươi không nên hỏi nhiều. Còn nữa, không có ta phân phó. Ngươi cũng không nên trao đổi với ta. Có chuyện gì? Ta sẽ truyền âm cho ngươi. Huyền Thiên Tôn khẽ giật mình. Lúc trước mang tộc vừa muốn xâm lấn thì đại nhân tỏ vẻ đồng ý với mình. Lại không nghĩ rằng chờ tới khi mang tộc thực xâm lấn thì đại nhân lại cải biến chủ ý. Trong nội tâm tuy nghi hoặc nhưng mà huyền thiên tôn cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn lui xuống đi. Hừ! Vốn tưởng rằng mang tộc xâm lấn, đại lục thương không sẽ thây ngã thành đống. Không nghĩ tới thiên thực mang tôn ngay cả máu huyết cùng tánh mạng chi lực mà mẫu thân cần cũng dám thôn phệ. Không ghét hắn! Mẫu thân làm sao có thể lột xác chứ? Hồn niệm trên người vương giả này chấn động ử dị trong ánh mắt hiện ra hào quang kỳ quái. Phách hỏa thánh tôm quay đầu lại, thần thức quét qua tất cả mọi người, lại không có cái gì phát hiện. Chuyện gì vừa xảy ra? Vừa rồi dường như cảm thấy lực lượng linh hồn thần bí. Vì sao trong nháy mắt đã biến mất? Chẳng lẽ là ta bị trấn áp trong chấn thiên đỉnh nhiều năm như vậy? Thần thức cũng rối loạn rồi sao? Lắc đầu, Pháp Hỏa Thánh Tôn quay đầu, mang theo đội ngũ tiến về phía trước. Một ngày sau đó, nhân, yêu hai tột rốt cục thương nghị địa điểm tụ tập. Khoảng chừng mấy ngàn tên vương giả hội tụ cùng một chỗ tràn cảnh làm cho người ta sợ hãi. Trong đó một phương lâm tiêu có bảy trăm vương giả. Còn bên huyền thiên tôn có 1.300 người, cộng lại 2.000, mà ba đại thế yêu tộc lực tụ tập. Yêu vương chừng 3.000 tên, cũng nói đúng hơn là nhân yêu liên thủ lại. Vương giả khoảng chừng 5.000 người. truyền đi chỉ sợ sẽ chấn động đại lục. Ai cũng không biết, vương giả khó gặp trong mắt người thường, cả đại lục số lượng lại nhiều như thế. Nhưng mà số lượng này nhìn qua thì nhiều. Kỳ thực so sánh với nhân khẩu trăm tỷ của nhân. Yêu hai tộc mà nói thì không tính là nhiều. Huống chi sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ ngoài ngàn năm. Chỉ cần không vẫn lạc trong bí cảnh hoặc trong đối kháng hai tộc. Trong hai ngàn năm lịch sử, sinh ra mấy ngàn tên vương giả chỉ có thể xem là quá ít sau khi đội ngũ tập hợp, được khôi đấu lão tổ, hỏa loan lão tổ, lôi bệ lão tổ, vô danh chiến tôn, phách hỏa thánh tôn, huyền thiên tôn cùng tiểu viêm bảy tên tôn giả dẫn dắt, bắt đầu hướng về phía hạm đội mang tột, thông qua hình ảnh thủy tinh cầu, cơ hồ tất cả đều hiểu chiến lược của mang tột, Cho dù biết rõ nhân Yêu hai tộc liên thủ Nhưng hôm nay nhìn thấy hai tộc có bảy tôn giả Mà mang tộc chỉ có sáu tôn giả Nhưng trong lòng vẫn không có giấy lên một tia hy vọng thắng lợi Đội ngũ nhân tộc cùng yêu tộc cũng không có ngút tới mức trực tiếp tấn công chính diện với mang tộc Sau khi trải qua thương thảo Quyết định phục kích cường giả mang tộc trong Sơn Cốt. Trải qua một phen an bài cường giả nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau ẩn nấp trong Sơn Cốt chờ đại quân mang tộc đến đây. Thông qua các tin tức tình báo biết được đội ngũ mang tộc không có thay đổi phương hướng, vẫn đi về phía này. Nửa ngày sau, đội ngũ mang tộc đội ngũ rốt cuộc đi vào phạm vi Sơn Cốt phục kích. Một tòa thành lũy màu vàng nguy nga cùng với năm chiếc chiến hạm bay tới. Ánh mặt trời bị che khuất dưới hình dáng to lớn của chúng. Nhưng, yêu hai tộc ẩn nấp hoàn toàn thành công, hạm đội mang tộc cũng không phát hiện thân ảnh của các cường giả bên dưới. Giết! Thời điểm hạm đội mang tộc tới giữa không trung sơn cốt cường giả hai tộc bột phát. Một tiếng gào như lôi đình vang vọng thiên địa. Ngay sau đó mấy ngàn tên vương giả lập tức lao ra khỏi sơn cốt Được sự dẫn dắt của tôn giả tấn công ngay hạm đội mang tột Rầm rầm rầm Chỉ trong tích tắc Tất cả mọi người thi triển tuyệt học mạnh nhất bản thân Căn cứ an bày trước đó sẽ tấn công vào thành lũi màu vàng và năm chiến hạm Trong chiến hạm Cường giả men tộc nhìn thấy cường giả nhân. Yêu liên thủ lao tới. Nhưng muốn tránh né lại không kịp. Chỉ nghe sáu tiếng nổ nặng nề vang lên. Vầng sáng chói mắt hiện ra giữa thiên địa Trong khoảnh khắc ngắn ngủi thời gian như dừng lại trong sơn cốt. Không khí sền sệt như nước. Âm ầm. Nương theo tiếng nổ mạnh mẽ tất cả mọi người không nhìn thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể phóng ra ngoài. Sau một lát, hào quang biến mất. Năm chiếc chiến hạm xuất hiện vô số lỗ thủng. Thân hạm vỡ ra. Những vương giả công kiếp rất mạnh. Hôm nay chúng lại phá thành mảnh nhỏ vương vãi các nơi. Những viễn cổ chiến hạm tuy mạnh, nhưng mỗi một chiến hạm bị vài ngàn tên vương giả sinh tử cảnh tiến công. Trong đó còn có một tên tôn giả thần vọng cảnh. Nhiều cường giả như thế liên thủ một kiếp. Chiến hạm nào cũng không chịu nổi. Một gã tên vương giả mang tột lao ra khỏi chiến hạm bị tổn hại, sắc mặt khó coi các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz một nghìn một trăm ba mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn ba trăm ba mươi ba tam tộc quyết chiến duy nhất còn bình yên vô sự chính là chí bảo điện gần ngàn tên vương giả tấn công phiếu trinh tỏa ra phù văn uyểu dị Ngạnh kháng tất cả công kiếp của mọi người Giết Tiếng gầm vang vọng thiên địa Cường giả nhân Yêu hai cột gào thét Sau khi liên thủ một chút, Vào lúc đối phương ngây ngốt Dựa theo trình tự thương lượng lúc trước xông lên Ngay sau đó kiếm khí Đao khí Quyền kình, Chưởng kình, Chân nguyên đánh thẳng tới Muốn chết, thiên thực mang tôn ở trong Chí Bảo Điện giận tiếm mặt. Hắn dù thế nào cũng không ngờ rằng nhân tộc cùng yêu tộc lại liên thủ nhanh như thế. Hơn nữa trên đường bọn họ đi qua, nếu như không phải Chí Bảo Điện thành lũy phòng ngự cường đại. Chỉ sợ một kiếp vừa rồi đã làm Chí Bảo Điện tổn thương. Trong cơn tức giận, thiên thực mang tôn lập tức phát động trận pháp công kiếp trên chí bảo điện. Một cột sáng vừa thô vừa to đảo qua chân trời. Quét qua vương giả yêu tộc cùng nhân tộc. Vương giả bị quét trúng không kịp kêu một tiếng nào. Triệt để hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Một kích liền có hơn trăm vương giả hai tộc chết đi, uy lực mạnh mẽ làm cho người ta sợ gai ớt. Trận Vân Trinh Chí Bảo Điện lập lòi, không ngừng hội tụ năng lượng. Ba đại yêu hoàng yêu tộc liếc nhau. Một đại định phong cách cổ xưa xuất hiện. Ba yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Liên thủ thúc dục thánh khí chống thiên đỉnh của hỏa loan nhất tộc. Chỉ thấy chấm thiên đỉnh chỉ có mấy trượng lập tức biến lớn Cuối cùng lại hóa thành tòa nối nhỏ nện cho chí bảo điện to lớn lao vào lòng đất Mặt đất rạn nứt và xuất hiện hố sâu ngàn trượng Từng ngọn núi ven đường nát bấy Trận vân trên chí bảo điện bị chấm thiên đỉnh oanh kích đã có hư hao Nhưng mà nhanh chóng loạn chọn bay lên Ba đại yêu hoàng lại thúc giục chấn thiên đỉnh đánh tới lần nữa. Chấn thiên đỉnh với tư cách thánh khí của hỏa loan nhất tột. Cực kỳ cường đại. Nhưng mà trong trận đánh viễn cổ. Khí linh biến mất. Công hiệu của nó chỉ còn lại một hai phần mười. Bằng không thì cũng không tốn ngàn năm mà không thể trấn áp vô danh chiến tôn cùng phát hỏa thánh tôn hai người. Nhưng cho dù chỉ còn một hai phần mười uy lực. Hôm nay ba đại yêu hoàng thúc dục cũng chẳng kém gì thành lụy chí bảo điện. Mấy lần va chạm khiến phù văn trên chống thiên đỉnh ảm đạm. Mà trận vân mặt ngoài chí bảo điện cũng hư hao bảy tám phần. Tuy bên trong không có hư hao. Nhưng hiển nhiên cột sáng màu xám như lúc trước không thể thi triển. Đáng giận. Trong chí bảo điện, thiên thực mang tôn quả quyết buông tha lợi dụng chí bảo điện tấn công. Thân thể xuất hiện trong thiên địa. Đám người đại tế ti và mấy đại mang tộc cũng nhao nhao xuất hiện. Trong giao phong ngắn ngủi lúc trước, mang tộc đã chết đi mấy trăm tên mang vương. Nếu bọn họ còn không xuất hiện, chỉ sợ mang vương mang tộc sẽ vẫn lạc hầu như không còn. Vương giả nhân tộc cùng yêu tộc, các ngươi cho rằng bằng vào các ngươi là có thể ngăn cản mang tộc tiến công sao. Thiên thực mang tôn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đám người đại tế ti tiến thẳng vào đội ngũ hai tộc. Nhìn thấy thiên thực mang tôn xuất hiện, ba đại yêu hoàng thở vào một hơi. Giới biết đại lục thương không mạnh bao nhiêu. Bọn họ biết rõ ràng. Tuyệt đối không kém gì phòng ngự cấp bậc tôn giả. Cột sáng màu xám của Chí Bảo Điện lại có thể oanh kiếp nát giới bích của Đại lục Thương Khung. Nếu như không phá đi thủ đoạn công kích của Chí Bảo Điện. Trận chiến đấu này căn bản không cách nào tiến hành. Giết! Không tiếc phai mờ phù văn chấm thiên đỉnh oanh nát trận vân của Chí Bảo Điện. Ba đại yêu hoàng thu liễm tâm tình sau đó nghênh đón địch nhân. giống như dòng nước xiết va chạm cường giả ba tột trong nháy mắt đánh vết lẫn nhau. không cách nào hình dung một trận chiến này thảm thiết cỡ nào. cả sơn cốt trong nháy mắt bị công kiếp cường đại đánh thành bình điệu. khắp nơi đều là chân nguyên kiếp động lưu lại. hư không không ngừng vỡ ra từng lỗ hổng nhìn qua mà giật mình. Không gian loạn lưu quét ngang khắp nơi. Chiến trường như vậy chẳng khác gì cối say thịt. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả có thủ đoạn phục sinh cũng vô dụng. Từng tên cường giả không ngừng kêu thảm chết đi. Máu huyết và hài cốt không còn. Nhân tộc cùng yêu tộc sớm có kế hoạch. Trong nháy mắt diễn ra chiến tranh. Hơn 10 người làm một tổ. Mỗi một đội ngũ đều do sinh tử tam trọng cử phách làm đầu lĩnh. Biến chiến trường lớn thành chiến trường nhỏ. Bởi như vậy, lực lượng lập tức tập trung lại. Trái lại mang tộc không có chuẩn bị. Mang vương trên năm chiến hạm công kích lung tung. Trong đám người, có địch nhân cũng có người một nhà. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân, thuyết phụ bắn ra đầy trời vô cùng thảm thiết đội ngũ của lâm tiêu và cường giả đế quốc vũ linh cùng phân thân toản địa giáp dẫn đầu yêu vương trong sơn mạch liên vân âm thầm liên hợp giống như một cự long lao thẳng vào đối thủ giết ra một thông đạo máu lâm tiêu bên này cũng không phải là không có tổn thất nhưng mà đối với men tộc mà nói lại nhỏ hơn rất nhiều Hỗn đảng tất cả mọi người lại gần nhau tạo thành mang vương chiến trận, không nên phân tán ra, đánh chết kẻ thù bên ngoài. Thiên thực mang tôn sắp điên rồi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Mang tục đã chết đi hơn ngàn mang vương. Tất cả đều phát mộng. Hiện tại mỗi một hô hấp lại có vài chục mang vương chết đi. Chiến đấu lúc này căn bản là một màn đồ sát. Đồ sát trần trụi. May mà là trên người đại đa sáu cường giả mang tộc có mặt mang vương sáu trang, nếu không chết tổn thương còn thảm trọng hơn nữa. Bá bá bá. Không cần thiên thực mang tôn nhắc nhở. Ngay từ đầu mang tộc bị giết ngây ngốc đã kịp phản ứng. Lập tức tạo thành chiến trận phản chức. Càng làm cho lâm tiêu kinh tâm là chỉ thấy đám người đại tế ti vung tay lên, thành đám chiến đấu khôi lộ xuất hiện, số lượng khoảng chừng hơn một ngàn, lập tức đền bù tổn thất lúc trước của men tộc. Những chiến đấu khôi lỗi này hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ, nhắm ngay cường giả nhân yêu hai tộc tấn công mãnh liệt, có các khôi lỗi không sợ chết lao tới. Mang tộc vốn bị dết xa sút sĩ khí lại tiến thẳng lên Cùng chém giết với cường giả nhân Yêu hai tộc Những chiến đấu khôi lỗi này đại đa số đều có thực lực nhị trọng đỉnh phong Số ít có thực lực vừa vào tam trọng Tụ tập lại cũng là sức chiến đấu đáng sợ Càng làm cho lòng người kinh hãi là Những chiến đấu khôi lỗi này đúng là vô cùng cứng rắn hơn nữa hung hãn không sợ chết, bởi vậy khi đám chiến đấu khôi lỗi vừa xuất hiện, lập tức đảo ngược tình thế, tiếp tục như vậy không được a. Ánh sáng trong đôi mắt lầm tiêu ló lên, chỉ thấy hắn vung tay lên. Từ Thương Long tí có mấy trăm khôi lỗi chiến đấu xuất hiện trong thiên địa, xung phong liều chết, đã hơn một năm. Lâm Tiêu cũng không có bỏ qua việc chữa trị chiến đấu khôi lỗi. Nương tựa vào tài nguyên của đế quốc Vũ Linh cùng đế quốc Minh Nguyệt. Lâm Tiêu thành công chữa trị được mấy trăm chiến đấu khôi lỗi trong chí bảo điện. Thực lực cũng là nhị trọng đỉnh phong. Trong đó có một ít cũng đạt tới tam trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yrs 1.136 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1.334 Một đường đuổi Z 1. Đội ngũ men tộc vừa mới tìm về một ít tin tưởng. Nhìn thấy lâm tiêu phóng suốt chiến đấu khôi lỗi thì cả đám trợn mắt há hốt mồm Cái này, ngay cả đại tế ti và mấy cường giả mang tôn cũng ngây ngốc. Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới Lâm tiêu đạt được chiến đấu khôi lỗi bên ngoài Chí bảo điện lại còn chữa trị được cho chúng Để chúng gia nhập chiến đấu Khi lâm tiêu phóng suốt những chiến đấu khôi lỗi Cường giả nhân Yêu hai tột lại lâm vào rằng co với mang tột Không ngừng tiêu hao sinh lực của nhau nhưng mấu chốt của chiến trường vẫn là mấy đại tôn giả tôn giả là chiến lược cao cấp nhất bất luận người nào cũng mạnh hơn sinh tử cảnh vương giả gấp ngàn lần bởi vậy thắng thua của ba tộc đại chiến mấu chốt vẫn là thiên thực mang tôn và bảy tôn giả của nhân yêu hai tộc đối lập số tôn giả nhân yêu hai tộc nhiều hơn mang tộc một người nhưng làm cho lâm tiêu kinh hãi là thiên thực mang tôn một người lại tiến công dồn dập ba yêu hoàng chiến đấu điên cuồng không lâm vào hạ phong thậm chí còn chiếm cứ thượng phong đánh ba đại yêu hoàng liên tục lui ra phía sau chỉ bằng ba yêu hoàng các ngươi cũng muốn đối chiến với thiên thực mang tôn ta quả thực người mê nói mộng Mang nguyên trong người thiên thực mang tôn tôn ra. Một búa bổ tới, lập tức đánh khôi đấu lão tổ bay ra ngoài. Máu tư giàn vua vốn phu danh chiến tôn, phát họa thánh tôn. Tiểu viêm cùng Huyền Thiên tôn đối chiến năm tên mang tộc tân tấn tôn giả còn chiếm thượng phong. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, Vô danh chiến tôn lập tức gia nhập vào đội ngũ đối chiến thiên thực mang tôn giết vô danh chiến tôn nổi giận gầm lên một tiếng giết đến tận cửa cút thiên thực mang tôn quát một tiếng một búa trực đánh vô danh chiến tôn bay trở về để cho phát hỏa ta chiếu cố ngươi phát hỏa thánh tôn cũng gào thét xông lên không quản các ngươi đi lên mấy tên cút hết cho ta. Thiên thực mang tôn cười lạnh. Từ vài vạn năm trước hắn đã là mang tôn cao cấp nhất của mang tộc. Trải qua đại chiến đỉnh phong năm đó. Lại trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng. Thực lực hôm nay mạnh mẽ dọn người. Chỉ thấy chiến phủ huy động ba đại yêu hoàng cùng hai đại tôn giả nhân tộc chỉ có thể chống đỡ. Hà Lão tử năm đó đánh chết tôn giả cùng yêu hoàng không biết bao nhiêu Hôm nay sẽ cho các ngươi biết rõ lợi hại của thiên thực mang tôn ta Thiên thực mang tôn càng đánh càng hăng ép năm tôn giả thở không nổi Bởi vì thiếu đi hai tôn giả Đám người đại tế Ty lại chiếm thượng phong áp chế đám cường giả liên minh Nhìn thấy loại tình huống này Tiểu viêm lập tức hóa thành bản thể. Một long hoàng cực lớn xuất hiện trong thiên địa mới miễn cưỡng ngăn cản năm đại mang tôn tiến công. Hừ, tiểu gia hỏa long tộc, mộ địa long tộc cũng đã bị lão phu hủy diệt. Nếu không thực lực lão phu sao khôi phục nhanh như thế? Chờ ta giết mấy người kia, lại giết tiểu long ngươi, ném thử thịt rồng. Thiên thực mang tôn không quên nhìn tiểu viêm cười lạnh nói "Hỗn đảng ta muốn giết ngươi Tiểu viêm nổi giận gầm lên một tiếng vây giết thiên thực mang tôn Có tiểu viêm gia nhập Thiên thực mang tôn quét ngang mới thu liễm lại Tuy hắn mạnh nhưng đối mặt Long Hoàng Ba đại yêu Hoàng Cùng với vô danh chiến tôn cùng phát hỏa thánh tôn sáu tôn giả liên thủ. Cũng có chút cố hết sức. Nhưng mà từ đó có thể thấy. Thiên thực mang tôn đã chiếm cứ thượng phong. Đánh sáu tôn giả liên tục thổ huyết. Nhao nhao lui về phía sau. Không qua bao lâu tình thế hai tộc lại nguy nan Mà ở chiến trường bên kia. Chỉ thấy một mình huyền thiên tôn quay người bỏ chạy. Năm đại mang tôn cũng không có đuổi giết huyền thiên tôn, mà là không ngừng ra tay với vương giả nhân yêu hai tột. Phúc phúc phúc. Tuy đám người đại tế Ty vừa bước vào cảnh giới mang tôn. Nhưng tôn giả dù sao cũng là tôn giả. Năm người ra tay. Chỉ mấy hô hấp có trên trăm vương giả cùng yêu vương chết đi. Trời cao đậm máu tươi. Cân đối ba tộc nghiêng qua một phía. nhưng yêu hai tộc lâm vào nguy hiểm. Lâm tiêu nhìn tịnh thiên huyên. Trong đôi mắt vắng ra hào quang kiên quyết. Lập tức tiến thẳng về phía năm đại mang tôn. Nếu để năm đại mang tôn tiếp tục giết như thế. Nhân tộc cùng yêu tộc lập tức sẽ chết rất nhiều vương giả. Thực lực lâm tiêu cùng tịnh thiên huyên có mạnh hơn nữa. Đối chiến một mình một người đã là cực hạn. Hai người đối chiến năm tên tôn giả lập tức lâm vào bại lui liên tục. Đáng giận. Tôn giả hai tộc càng ngày càng nguy hiểm. Tịnh thiên huyên đầy lo lắng. Đột nhiên nàng cảm giác thân thể của mình có biến hóa không hiểu. Trong chiến trường vương giả. Không ít vương giả hai tộc thấy tôn giả liên tiếp bụi lui trong nội tâm dĩ nhiên đã xuất hiện cảm giác lo lắng. Đúng lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy chấn động kịch liệt. Phát sinh chuyện gì? Mau nhìn bên kia. Ánh mắt mọi người nhìn qua xa xa. Chỉ thấy trong người tịnh thiên huyên sinh ra lực lượng kinh khủng, vậy mà vào thời khắc mấu chốt đột phá đến thần vọng cảnh. Tịnh Thiên Huyên đánh ra một chưởng đẩy lui đại tế ti, miệng phun máu tươi. Rầm rầm rầm. Hai tay của nàng quét qua, năm đại mang tung mang tột nhau nhau lùi ra phía sau. Tịnh Thiên Huyên vừa mới đột phá thần vọng cảnh. Nhưng bởi vì thiên phú của nàng vừa đột phá đã có được thực lực tôn giả đỉnh phong. Hơn nữa có thể hoàn toàn phóng suốt lực lượng cổ ấm. Tăng thêm lâm tiêu hỗ trợ bên cạnh Lập tức ngăn chặn nam mang tôn Cốt Nhìn thấy một màn này Thiên thực mang tôn lập tức giận sôi người Tịnh thiên huyên cường đại làm hắn cảm thấy một một chút lo lắng Chỉ thấy thân thể của hắn biến lớn nhanh chóng Bú lớn quét qua Đánh tan ba đại yêu hoàng và tôn giả ra ngoài Giống như thiên thần hàng lâm Đại nhân cứu chúng ta Đám người đại tế tuy bản thân bị trọng thương Phóng tới thiên thực mang tôn Chết Chuyện khó tin diễn ra Thiên thực mang tôn một búa bổ xuống Năm mang tôn đại tế tuy bị chém thành thịt nát Bởi vì không thể ngờ thiên thực mang tôn sẽ động thủ Đám người đại tế tuy căn bản không có phản kháng một màn này làm cho mọi người kinh ngạc tới ngây người. Năm tên phế vật các ngươi chút thực lực như thế lại không có chi bằng ta hấp thu các ngươi cho xong. thiên thực mang tôn quát một tiếng mở miệng hấp thu máu huyết tính mạng và linh hồn năm mang tôn vào trong người. một khí tràn cường đại hơn lúc trước vài lần tỏa ra trên người thiên thực mang tôn. Ha, ha, ha. Lực lượng của ta rốt cục khôi phục đến đỉnh phong Trừ thánh giả ra Ta không sợ hại ai Các ngươi chết cả đi Thiên thực mang tôn điên cuồng cười to Sợ gì hắn bồi dưỡng đám người đại tế tuy đột phá mang tôn Đã sớm tồn tại tâm tư này Vốn còn muốn để đám người đại tế tuy tăng thực lực thêm một chút Đến lúc đó thậm chí có thể trùng kích mang thánh Nhưng mà hiện tại hắn không thể đợi lâu thêm được nữa Rầm rầm rầm Khôi phục thực lực đỉnh phong Chiến phủ thiên thực mang tôm quét ngang Cho dù ba đại yêu hoàng hay là đám người vô danh chiến tôm cũng không phải đối thủ của hắn Toàn thân máu tươi Mà ngay cả tịnh thiên huyên cũng liên tiếp lùi ra phía sau các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm ba mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm ba mươi lăm một đường đuổi giết hai chết thiên thực mang tôn nhắm ngay tịnh thiên huyên phát động một búa kinh khủng nhất một búa này tịnh thiên huyên tùy thời sẽ vẫn lạc tịnh thiên huyên ngửa đầu nhìn lại Không sợ hãi Chỉ thấy trong đầu của nàng lúc này chỉ có một thân ảnh Rõ ràng nhất chính là lâm tiêu